lính Chiến xin được trân trọng giới thiệu tác phẩm phảnánn mang tên trùm phản chúa của tác giả Trần Diễn trước khi đọc tác phẩm này Hồ Línhến cũng xin có đôi lời cùng với các bác ngày hôm qua hồi Lính Chiến có phát hai phần của hai tác phẩm khác nhau đó là phần 1 hồi ký của các cựu chuyến binh trung đoàn 687 Hồính Chiến thành thật hết sức xin lỗi cả nhà và Đây là phần đúng ra Hồi Linh Chiến chưa phát ngay, lý do là hiện mới chỉ có một phần Hồi Linh Chiến định để đợi đến khi đủ các nội dung của cuốn hồi ký. Khi đó Hồi Linh Chiến mới giới thiệu đến các bác, nhưng do cài đặt về lỗi thời gian nên thành thử nhảy đúng vào ngày hôm qua. Đúng ra là Hồi Linh Chiến định để là ngày 5 tháng 12. Bởi vậy phần này cũng rất mong các bác sẽ chờ đợi Hồi Linh Chiến một thời gian, sau khi có đầy đủ các nội dung thì Hồi Linh Chiến sẽ làm tiếp. Thứ hai là phần hồi ký của bác Phạm Văn Thậm. Hồi Liên Chiến đã đọc đến phần số 5 và đúng ra thì Hồi Liên Chiến sẽ đọc tiếp các phần 6, 7. Tuy nhiên Hồi Liên Chiến cũng xin phép được trình bày một chút về cuốn nhật ký này. Do Hồi Liên Chiến không có đủ thời gian để có thể đọc hết một lượt từ đầu tới cuối của cuốn nhật ký bởi vậy nên sau khi đọc tới phần thứ 4 thì Hồi Liên Chiến đã thấy có một chút lân cấn, cụ thể như sau. Về khả năng chiến đấu cũng như các chiến công mà bác Phạm Văn Thậm đã có được Huế Liên Chiến không dám có suy nghĩ nghi ngờ, tuy nhiên có một vấn đề làm Huế cảm thấy rất khó xử, đó là ở điểm. Trong cách sinh hoạt đời thường, cũng như những mối quan hệ của bác Phạm Hữu Thậm, Huế Liên Chiến thấy có nhiều điểm không hợp lý. Bởi thì trong vòng thời gian rất ngắn, chỉ chưa đầy một tháng, vừa có một mối tình được mô tả hết sức thương liêng với cô gái ca liêng, người ca tù, thì ngay sau đấy bác lại có một mối tình với cô hai lợi. Và còn hơn thế nữa trong thời gian tránh vòn địch càn quét ở trong hang đá thì bác thẩm lại con bầy tỏ tình cảm cả với cô chín thương Ngườ nữ đội trưởng du kích của Lâm Đông ngay cả khi đang có mặt hai lợ ở đó và ở các phần sau thì lại tiếp tục là các mối tình với những cô aakay bầy lanh vân vân. Trong khi đó thì bản thân bác thẩm đã có một người vợ chính thức ở quê tên Dương Thịá và đây cũng là người vợ. đang ở với bác tới giờ ở đây hồi lính Chiến thành thậtt xin lỗi bác Phạm Hữu Thẩm và tất cả các bác chúng ta đang theo dõi kênh với quan điểm của Hồ lính Chiến thì về mặt tình người bác Thậm làm như thế cũng đã sai chưa nói đến các quy định kỷ luật của quân đội rất có thể trong nguyên bản cuốn nhật ký của bác Phạm Hữu Thẩm những câu chuyện tình cảm này chỉ là một chút thoáng qua về nhưng khi được biên tập và viết lại đã trở thành những mối tình đầy thực dụng mà theo hồi lính chiến như vừa trình bày rất khó có thể xảy ra đối với một người lính giải phóng thực tụ hối lính chiến xin phép không bàn sâu thêm về những suy nghĩ của mình trong vấn đề này nữa Ch chỉ mong tất cả các bác hãy hết sức thông cảm hồi lính chiến sẽ không đọc tiếp cuốn nhật ký của B bác Phạm Mưu Tậm nữa và sau một, hai ngày nữa, Theo quy định kỹ thuật của hệ thống YouTube, Hồi Linh Chiến sẽ xin phép ẩn tất cả những phần hồi ký của bác Phạm Hữu Thậm mà Hồi Linh Chiến đã đọc trên kênh. Một lần nữa, Hồi Linh Chiến rất mong các bác hãy hết sức thông cảm và nếu có thể được, các bác có thể chia sẻ dưới phần comment để Hồi Linh Chiến hiểu thêm về vấn đề này. Còn bây giờ, Hồi Linh Chiến mời các bác chúng ta cùng theo dõi phần 1 trong tác phẩm Trùm Phản Chúa. Mật điện khẩn gửi trường tí công an ninh bình. theo một điện số 5 của ti hồi 13 giờ hôm nay báo cáo về chiếc thuyền là bộ nhận định đó là thuyền của bọn rắn điệp Bể kích Mỹ Ngụy đã xâm nhập vào vùng biển Kim Sơn ti cho dùng ngay phương án truy lùng một giờ một lần báo cáo kết quả về bộ cục trưởng cục phản án Nguyễn Quý Dương Sau khi nhận được chỉ thị của B bộ các tổ truy lùng của tỉnh và công an huyện Kim Sơn bắt tay ngay vào chiến dịch họ đã lùng sụp suốt đêm trên tất cả các đồng cói kênh rạch nhưng vẫn chưa có kết quả thiếu ý Đạng Văn Thành tổ trưởng tổ truy lùng số 8 Vóc người tầm thước ra ngâm đen rừng tay chèo ngắm nhìn những hạt xương trên tàu cói càh sú vẹn phía trước ảnh màu đỏ hồng cả một vùng trời và biển gặp nhau Bà Gà Hô, đồng chí, chắc nó đã trốn vào một nơi nào đó, chứ không thể nằm ngoài đồng cói này được đâu. Có thể, nhưng chúng ta phải chấp hành bệnh lệnh. Trung sĩ Lân, khoảng trường 21-22 tuổi, hai má bầu bầu, đưa cánh tay phải rụi mắt, nói, đi suốt đêm rồi, nghỉ vài tiếng được không anh? Thượng sĩ Mạnh, nước da xanh, khép vạt áo bàn cho đỡ lạnh, bị gió biển và hơi sương, nghèo, đôi mắt ngái ngủ. Thiếu Ý Thành rút hai đứa thuốc lá, đưa cho hai người, nghỉ một lúc rồi ta đi tiếp. Cả ba người ngả lưng xuống thuyền Thiếu Ý Thành cởi cái áo khoác ngoài Xoài tay vươn vai Rồi ngồi lên mũi thuyền Nhưng cho Lân và Mạnh nằm Họ ngủ được trường hơn một tiếng Thì Thành đánh thức hai người dậy Mạnh xoãi tay vươn vai Rồi lấy khăn hứng từng giọt xương lau mặt Thành cầm nắm cơm muội to Như quả bưởi bè thành từng miếng Đưa cho Mạnh và Lân Rồi mở gói thức ăn Mũi vừng để ở thành thuyền này này Mạnh vẫn nhìn lên trời Đưa tay chấm mũi vừng Quỷ sứ người chạm nước rồi kìa. Thành vội trộm lấy tay Mạnh nâng lên. Nhưng muộn mất rồi. Miếng cơm đã ướt mất một phần. Mạnh cười nói vui. À, tại tôi sợ tức ăn nhạt nên lấy thêm chút muối biển đấy mà. Cơm nước xong. Ba người ngồi trụm vào nhau giữa lòng thuyền. Trải tấm bàn nồ trên gối. Thiếu Ý Thành giải thích. Trong chiến dịch truy lùng này, chúng ta phải trải đều lực lượng theo chiều dài khoảng chừng 18km, từ cửa đáy giáp dưới với Nam Định đến cửa lạch thần phù giáp với Thanh Hóa. Tổ của chúng ta có nhiệm vụ lùng sụp ở khu vực BM.2. Hai người đều nhìn theo hướng tay chỉ của Tổ trưởng. Đoạn này nước cạn, thuyền không đi được đâu. Ba người xuống thuyền đi bộ giữa bãi xình lầy đầy xú vẹt. Sau hai ngày đêm lùng sụp, họ cũng đã thấm mệt, Tỉnh thoảng vấp phải những cây như muốn đẩy họ bật ngược trở lại Gần hai ngày im lặng lang thang trong rừng sú vẹt Họ chấp hành lệnh truy lùng một cách nghiêm túc Đến một nơi có một cây sú vẹt bị gãy cảnh Họ đứng quan sát thì thấy viết sức còn rất mới Cây sú vẹt này gãy chắc không phải là do gió bão Mà do bàn tay của một người nào đó Mạnh nói nhỏ Chỉ tiếc là nước mưa đã xoa nhòa mất mọi viết đích Nghe hai chiến sĩ trong tổ trao đổiếýy Thành chỉ muốn họ nói thẳng ra đây là dấu hiệu ban đầu để đi sâu vào cuộc truy lùng tôi cho rằng chỉ có người nào thuộc rừng sú vẹt thì mới đi tới đây được nếu họ có bản đồ thì sao ba người cùng lộ bỉ bõm luôn dưới các lùm cây xem xét từng gốc cây mặt bùn dấuết thì chúng ta có thể thấy được mạnh giải thích nhưng con người tới đây thì không thể tìm ra được Nếu bọn gián điệp nhảy rù Thì nó cũng đã cao chạy sao bay rồi Mãi tới gần chiều tối ngày thứ ba Tổ tri lùng của Thành Vẫn không tìm thấy được gì nghi vấn Ngoài cái cành xú vẹt bị gãy Suốt ba ngày đêm lặn lội Giữa vùng xú vẹt Thành và anh em trong tổ Đều lấm bê bết vùn đất Chỉ còn đôi mắt vẫn giữ nguyên sự linh hoạt Mặt trời thấp tới mức Đã chìm dần về phía thị xã Ninh Bình Cả dân xú vẹt như nhuộm sắc chiều tà Mạnh quay lại phía sau nói Chúng ta sắp đi hết khu vực của mình được phân công Giọng của Mạnh khẳng đặc Về trước đồng chí chỉ huy Lùng sụp thêm vài giờ nữa Thiếu hít hành động viên cố gắng đợi lệnh của cấp trên Họ tiếp tục lê bước Một lúc sau nghe có tiếng chó sủa Anh nghe thấy gì không Cả ba người dừng lại Có tiếng con vích của tổ 5 đấy Thế là chúng ta đã lùng sụp hết khu vực được phân công Mạnh bước chậm rồi đặt câu hỏi Có lẽ con vích đã phát hiện ra mục tiêu Tiếng gió sủa nghe ngắt quãng như thể chứng tỏ nó chưa bắt được mục tiêu. Họ lại tiếp tục chậm chạp bước lên phía trước để lại đằng sau những hố chân người chưa kịp lớp kín. Tới quá nửa đêm, ba người về tới địa điểm tập ghét thì trăng mỏng như ngấn nước đã lặn xuống phía tây. Tại trụ sở của Cục Phản gián Bộ Công an có một cuộc họp bất thường do Cục trưởng triệu tập. Chủ sở cục phản gián là một tòa nhà hai tầng nằm gần với trung tâm Hà Nội. Ngày cũng như đêm đều có người bảo vệ. Thoáng trông người ngoài từng chủ sở này là một biệt tự bỏ hoang. Người lạ vào đây sẽ không biết được gian nào có người đang làm việc, gian nào được đặt máy, lưu trữ hồ sơ. Không một tiếng động, cũng không một lời nói nào lọt qua ngoài khe cửa. Ban đêm, chủ sở vắng lạng hẳn đi, chỉ sôi động khi có xe nào đó lao qua cánh cổng sắt. Một chiếc xe com băng ca dường lại ở giữa sân cục trưởng Nguyễn Quý Dương Hoàng Tr trường hơn 50 tuổi tóc bạc với cặp lung mảy rậm bước xuống xe ông đi thẳng lên các hai bước vào phòng họp dành cho lãnh đạo căn phòng này cũng như các căn phòng bên cạnh đang rất tĩnh mịch ông trưởng thi công an Ninh Bình ngồi trên một chiếc ghế đối diện với ghế của cục trưởng quay lưng về phía cửa ra vào chồng thấy cục trưởng ông nói ngay chào đồng chí đồng chí tới lâu chưa cục trưởng bắt tay mọi người Báo cáo, đồng chí, mới 11 giờ trưa nay, chúng tôi đợi đồng chí một đêm mà tưởng rằng hàng thế kỷ. Phó Cục trưởng phụ trách công tác chống rắn điệp ẩn nấp, bỏ máy điện thoại trở lại bàn họp, đề nghị đồng chí cho làm việc. Ở buồng bên, hệ thống thiết bị vô tuyến vẫn đang hoạt động đều đạn, truyền đi các nơi trong toàn quốc những chỉ thị mật. Cho mời các đồng chí tới để chúng ta cùng nhau nhận định về chiếc tuyển lạ xuất hiện ở vùng biển Kim Sơn, Ninh Bình. Cục trường bỏ mồ thuốc vào lọng hạt tàn rồi mở cặp lấy ra hai tấm ảnh cỡ 18 x 24 đưa cho đồng chí trưởng Tiên Ninh Bình. Đồng chí nhìn kỹ xem ảnh hai chiếc thuyền này có chỗ nào khác nhau không. Với cặp mắt nghề nghiệp, ông trả lời ngay, hai ảnh chụp một chiếc thuyền nhưng góc độ chụp khác nhau một chút. Cục trường cười, vấn đề là ở chỗ hai chiếc thuyền khác nhau mà ta cứ tưởng là một. Ông chỉ tay vào chiếc ảnh thứ nhất thấp dọng. đây là ảnh triết thuyền cao su của tên gián điệp người nhái đầu tiên xâm nhập vào nước ta ở vùng biển Hải Ninh Hồng Quảng đêm ngày 20 tháng 2 năm 1961 khi vừa vào tới đất liền y đã vùi thuyền xuống bãi cát rồi đi về cứ theo kế hoạch của trung tâm huấn luyện tình báo Mỹ Khê Đà Nẵng Cộ trưởng chỉ tay vào chiếc ảnh thứ hai nói tiếp còn đây mới chính là chiếc ảnh do các đồng chí chụp được ở Kim Sơn xét về khả năng và điều kiện không gian và thời gian chúng ta có thể tạm thời kết luận đó là chiếc tuyển cao su của bọn rắn điệp biệt kích Mỹ Ngụy đã xâm nhập vào Ninh Bình sau 3 ngày đêm lùng sụp khắp nơi không kết quả tôi mời đồng chí lên để nghe t tưởng tận hơn về một số chi tiết nguồn tin ban đầu do ai cung cấp cung cấp trong trường hợp nào giúp chúng ta sẽ có cơ sở để xác định tìm ra phương hướng truy lùng cho thích hợp Cậu trưởng đứng lên, kéo chiếc dèm vải để lộ ra tấm bản đồ địa hình Việt Nam, màu xanh cổ biển, gợi cho ông trưởng tin Ninh Bình một cảm giác buồn buồn, giống như cảm giác của một cuộc chi li vĩnh biệt. Chính ở vùng biển này, Tùng, cậu con trai của ông đã hy sinh. Đối với ông, cậu ta có lẽ là chàng trai ưu tú nhất. Mặc dù vậy, năm 1954, ông vẫn đồng ý cho cơ quan tình báo của ta huấn luyện Tùng rồi tung vào miền Nam hoạt động. Trên chuyến thuyền vượt biển từ Bắc vào Nam, cầu con trai của ông và những người đi cùng trên chiếc thuyền đó đã bị biển cả cướp đi. Bây giờ đứng trước màu xanh nhớ thương đau xót ấy, chiếc ngáy phẳng lì với mái tóc kiểu húi cua của đứa con trai cứ lờn vờn trước mắt ông. Ông kéo cho tấm dèm vài sát vào góc tường hơn để nhìn rõ tấm bản đồ có đánh dấu các điểm đặc biệt ở Kim Sơn. Cả ông đại tá và ông trưởng Tiên Ninh Bình cùng một lúc nghĩ đến những người cung cấp nguồn tin ban đầu về chiếc thuyền lạ. Chính ở nơi đó, bốn ngày trước đây, vào lúc xế trưa, có một đôi vợ chồng trẻ người công giáo lội bì bõm giữa đồng cói. Tỉnh thoảng anh chồng lại cúi xuống rẽ những cây cói đổ nghiêng để cho vợ bước lên phía trước. Họ đi trong cánh đồng cói rậm trăng chịt như muốn nhú chân mình lại, không thể đi nhanh hơn được. Mặt trời lúc này đã lên cao đồng gói tăng thêm màu xanh dữ rồi một cái gói vướng chân làm méo mó gương mặt bê bếpùn của người chồng anh gi dừng lại quay về phía vợ em có nghe thấy tiếng gì không có chứ người vợ im lặng một hồi lâu dân vùng biển mà không phân biệt được tiếng sóng biển với tiếng gió thì đâu phải là dân biển có phải không anh họ tiếp tục đi về phía biển bóng người vợ hốt hoàng đứng như chôn chân trên cánh đồng gói và Người chồng dừng lại, mặt bắt đầu biến sắc, bước chậm hơn, có vật gì lạ trôn ở dụng cói nhà mình. Người chồng nhìn theo hướng tay của người vợ, trần bước cả lên những cây cói đứng thẳng như những lưỡi mát, cả hai cùng co rúm lại vì lo sợ. Có lẽ ai đó giấu vật gì? Nếu họ chủ tâm trôn cất thì làm sao lại để lộ ra như thế? Gió mang theo mùi sò ốc từ bãi biển sọc lên mũi cây xè, hai người vẫn đang nhìn chăm chăm vào vật thể lạ và nói chuyện. Hay là về thư chuyện với cha? Người vợ dưa tay lên làm giấu cầu chúa. Nhưng người chồng vẫn im lặng. Một lúc sau, người vợ giọng yếu ướt dục chồng. Chúng mình về trình cha. Chuyện này, anh ạ. Tiếng nói sợ hãi của người vợ như cầu khẩn. Khi nỗi sợ hãi đã giảm dần, người chồng mới cúi xuống, rồi lấy dao cắt cây cói to, buộc ngang vào cây cây cao nhất trong khóm. Anh nhìn cây thánh giá mới làm, tay dưa lên cầu chúa. Trong một sự im lặng thành kính, người chồng phân vân. liệu cha có ra đây đào cái vật nó đi hay không hay là lại đến tay mình im lặng trở lại bây giờ họ không nhìn về phía vật lạ người chồng đưa ra một lý giải khác hay là ta bị báo chính quyền thôn B bác Tương đã dặn Nếu thấy có hiện tượng gì lạ cứ báo cho bác ấy biết cơ mà và như để thuyết phục vợ người chồng nói thêm báo cho bác ấy là xong mình không có phải bận tâm gì nữa người vợ thấy chồng nói có lý đã định chấp nhận và Xong với lòng thành kính của một con chiên ngoan đảo, trỗi dậy. Nhưng nếu như cha biết thì làm sao? Người chồng dường như cũng đã nghĩ đến vấn đề mình định đưa ra. Anh nói, việc này không có liên quan tới cha đâu. Dân quân tìm được vật lạ, chẳng qua do họ đi tuần cha phát hiện thấy. Và đây cũng là quy định của chính quyền địa phương cơ mà. Người vợ không hoàn toàn chấp thuận lời giải thích của chồng, nhưng cô cũng đồng ý. Hai người im lặng nhìn nhau lại cùng đưa tay lên cầu chúa rồi rời đồng cói xa về. Người chồng đã đi thẳng đến nhà ông Tương trình bày sự việc. Nghe đồng chí trưởng ti trình bày xong, đồng chí cục trưởng đặt câu hỏi. Đồng chí đã cho người ra hiện trường kiểm tra lại chưa? Chính tôi đã đến tận nơi trôn thuyền để quan sát rồi gặp trực tiếp vợ chồng người thanh niên kia để nghe kể lại. Có thể kết luận họ báo cáo thật. Nghe đồng chí trình bày thì tôi cũng tin họ là những người kính chúa yêu nước. Công trường ngồi nghe và suy tư như một thí sinh đang ở trong phòng thi, đang tìm cách để giải đáp cho một bài toán. Ông đứng lên đi chậm và nhẹ như bước chân trên điểm không khí. Theo nguồn tin của N5 từ nước ngoài báo về, thì gần đây Mỹ, Nguyễn đã tung ra nhiều tốt gián điệp biệt kích ra Bắc nhằm hoạt động gây cơ sở, tập hợp lực lượng phản động, phá hoại, tổ chức bạo loạn để đón quân Bắc Tiến. dùngước kẻ khoanh một vòng tròn quanh cái hoa thị to màu đen nằm ở giữa bản đồ rồi nói tiếp đây chính là chạy huấn luyện biệt kích Mỹ kê Đà Nẵng tên trinh huấn luyện tại đây rồi được tung ra Quảng Ninh chiếc thuyền cao su phát hiện ở huyện Kim Sơn Ninh Bình hoàn toàn giống với chiếc thuyền bọn Mỹ Ngụy đã trang bị cho tiên Trinh từ những hiện tượng đó cho phép chúng ta nhận định có gián trịa bể kích người nháy xâm nhập vào Ninh Bình hắn ta là ai sẽ nằm ở Kim Sơn hay đi đâu thực hiện nhiệm vụ gì hắn hoạt động một mình hay có tổ chức đó là những câu hỏi đồng thời cũng là nhiệm vụ mà bộ và ti cần phải làm rõộ trường Nguyễn Quý Dương đến bên bàn bật lử hút thuốc một thói quen khi ông suy nghĩ nhiều rồi ông nhìn về phía trường ty nói ông Bộ yêu cầu các đồng chí một là già soát lại các gia đình trong tỉnh có người đã chạy vào Nam năm 1954 báo cáo về bộ trước ngày 20 hay là phát động phong trào bảo vệ chị An lập phương án truy lùng bọn rắn để biệt kích trong toàn tỉnh ba là phối hợp với bộ cử trinh sát tiếp luận đối tượng 4 là từ nay ti sẽ làm việc trực tiếp với bantuyên án gọi tắt là nb 5 do đội trưởng Lê Đình Hồng làm trưởng ban Sau chỉ thị của cục trường thì không khí của cuộc họp trầm lặng hơn. Ông trưởng ti công an ninh bình ngồi im, đôi mắt chứa được điều gì sâu thầm, kín đáo. Khi mới nhận chỉ thị, ông thường lặng lẽ, lầm lỗi, nhưng sau khi suy nghĩ tính toán, đôi mắt ấy lại bưng sáng bất ngờ. Ông nhìn thẳng vào đôi mắt cục trường như thầm hẹn, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của bộ giao. Cũng vào thời gian mà ban chuối án NB 5 cục và gián Bộ Công an đang họp nhận định về chiếc thuyền lạ thì tại trung tâm huấn luyện biệt kích người nhái ở Mỹ Khê Đà Nẵng viên Trung tá tỉnh báo Mỹạc tin cũng đang kiểm tra lạiiệp viên mà chúng vừa phái ra Kim Sơn Ninh Bình mà tin nhớ lại trước đó 7 năm khi y đang ng nhà người trên chiếc ghế đi văng hai mắt nhắm nghiền khiến người ta tưởng y đang ngủ Thì Đặng Văn Sùng, thuộc phủ đặc quỷ Trung ương tỉnh Báo Nghị gõ cửa nhiều lần. Ý vẫn cứ ngồi im. Sùng mở hé cửa nhìn vào. Chào ngay. Cứ vào. Không đợi, Mạc Tim mời ngồi. Sùng đã hỏi ngay với thái độ bất bình. Tôi không hiểu tại sao chính phủ Pháp lại tuyên bố đình chiến và rút quân khỏi miền Bắc Việt Nam. Làm như thế có phải là chỉ nhục nước Pháp không? Việc đó là của nước Pháp. tin vừa gõ gõ tay súng bàn vừa nói còn công việc của chúng ta là thần Trương thảo luận một kế hoạch tuuyền chọn điệp viên tung trở lại miền Bắc ngay trong thời gian Pháp và Việt Nam tiến hành tập kết tôi mời anh đến để lo việc đó nhưng thương ngài phái đi bằng con đường nào gần trọn đời dâng hiến trong ngành tình báo mà anh ngờ người kết chỗ nói nó phụ thuộc vào kế hoạch chúng ta tuyển chọn huấn luyện chứ mặc tin là một chuyên gia nổi tiếng về Việt Nam đã bán gần trọn cuộc đời cho nghề tình báo Mỹ thời kỳ Việt Nam chống Pháp y đóng vai trò cố vấn quân sự trong Pháp và đã từng khoác áo ngoại giao sang Liên Xô hoạt động năm 1953 y đến Việt Nam nằm trong lãnh sự quán Mỹ tại Hà Nội tới năm 1954 y vào Sài Gòn chui vào sứ khoán Mỹ phụ trách công tác tuyển dụng điệp viên xe người Việt Nam Năm này Martin 57 tuổi Y chỉ còn có một nguyện vọng là vài ba năm tới xây dựng cho được một mạng lưới điệp viên để tung trở ra miền Bắc Việt Nam. Đó là con đường công danh và là cũng con đường Y kiếm được ít tiền chuẩn bị cho việc xây cất nhà ở thành phố California. Đằng Văn Sung liêm diêm cầm mắt nhìn mái tóc lơ thơ trải mượt về phía sau cầm cạo nhẫn cặp mắt ốc nhồi của Martin. Thưa ngài nhiệm vụ chính của tôi trong kế hoạch này anh đến những khu giáo dân người bác di cư tìm chọn lấy một số người huấn luyện gấp rút để tung trở ra miền Bắc hoạt động mà tin dưỡng ngăn kéo lấy ra một danh sách và bản lý lịch đơn giản của 386 người miền Bắc di cư vào Nam hiện đang sống ở Sài Gòn và các thành phố thị xã đã được y sơ tuyển rồi đưa cho sung Đàng Văn Xung rút ở trong túi ra chiếc kính lú nhìn lướt qua bản danh sách không giấu nổi nỗi lo trước nhiệm vụ được giao hắn nghĩ việc làm này thành công hay thất bại sẽ động chạm đến uy tín chính trị của cả Viễn Nam Cộng hòa nêu thành công con đường công danh quán sẽ đạt đến vinh hoaa còn thất bại chàoo Ôi cuộc đời sẽ sụp đổ hoàn toàn những ngày cuối cùng của cuộc đời tỉnh báo viên S sĩ Triều lại phải ngậm bò hòn biết là thế hắn vẫn không dám phản đối coi như mệnh đã định giờ tư ngày khi nào tuyển chọn xong 10 ngày kiểm tra lại Nói câu này Đăng Văn Xung tỏi tôn trọng mạc tin xong thực tế hắn muốn kéo mạc tin cùng chia sẻ trách nhiệm gần cuối buổi nói chuyện màc tin mới nói cụ thể hơn anh nên tuyển người quê ở tỉnh Ninh Bình đặc biệt chú ý người gốc Kim Sơn phát diệm 3 tuần sau đó đang văn sung trình lên một bản danh sách gồm có 7 tên có đề bí số của từng tên trong số 7 người này n1 quê Kim Sơn là có trình độ hơn cả nhưng bố hắn là địa chủ nhà trung bị du kích bắn chết N1 chạy vô Nam năm 1954 nhưng con người như thế tin tưởng được nhưng vẫn cứ phải kiểm tra lại mà tin đã chấp nhận N1 vào cơ quan tình báo xây nhưng sau lớp huấn luyện cấp tốc mà tin không tung nở1 ra miền Bắc ngay mà lại cho chuyển về Sài Gòn để tiếp tục huấn luyện trong mãi tới năm 1957 mới chuyển về tr chạyi huấn luyện biệt kích Mỹ Khê Đà Nẵng Ở trường huấn luyện này, lúc nào N1 cũng là một học sinh xuất sắc và tỏ ra rất trung thành với chủ, nên đã được chọn trong danh sách những kẻ đầu tiên sẽ phái ra Ninh Bình. Nhưng kể từ lúc N1 xâm nhập vào đất liền đã 2 ngày 2 đêm mà tin chưa nhận được tin hồi âm làm y hết sức sót ruột. tin đứng lên ấn một cái nút trên bàn điều khiển tấm màn ch chắn ở trước mặt từ từ kéo về góc trái để lộ ra tấm bản đồ Việt Nam với nhiều mũi tên chỉ theo chiều từ Nam gia Bắc sau một tấm mica nhựa mỏng trong suốt trên tấm bản đồ từ cửa lệch thần Ph phủ đến cửa đáy có những chùm đèn nhỏ xíu nhiều màu sắc trông rất đẹp mắt Áh đèn nháy nháy trên hòn nẻ nông Trường Bình Minh xãi Kim Tân Kim Mỹ huyện Kim Sơn huyện Yên Mô Nho Quan ra Khánh rồi lan rồng xanh cả Nam Hà trên tấm bản đồ có sơ đổ bố trí các tốt biệt kích chuẩn bị cho xâm nhập vào Ninh Bình nhìn tấm bản đồ mà tin thường có thói quen im lặng hồi lâu có cảm giác tâm đắc đặc biệt với kế hoạch phá cộng sản tư trong lòng cộng sản từ ngày tôi sợn nở một ra Bắc bị tình cảm ủy mị làm thúi chí mà tin nhnick mép cười tôi Ý anh muốn nói đến vợ hắn chứ gì Chính cái tổ ấm đó lại cõiích cho ta Điệp viên của chúng ta hay của cộng sản khi hoạt động vẫn phải có nơi để ẩn nấp nơi đó là đâu T tốtt nhất là vợ con, những người thân Ngờ vợ hôm nay không khác gì người vợ của hàng trăm năm về trước vẫn rất thương chồng con. Cô ta sẽ là nơi để cho N-1 ẩn náu, là nơi giúp cho N-1 lấy lại được bình tâm, không cảm thấy lẻ loi, cô độc. Điều tôi nói đã được kiểm chứng qua vụ trinh xâm nhập vào Hồng Quảng. Đó là trường hợp đã trót lọt, nhưng nếu như trên đường đi từ biển vào cửa lạch thần phù, N-1 bị công an, bộ đội hay dân quân bắt thì sao? Cũng có thể, mặc tin thấp dọng. Nhưng tôi và anh phải kiên trì tìm chọn người tung ra Bắc thực hiện chiến dịch này. Chúng ta chỉ được phép thành công chứ không được phép thất bại. Martin im lặng nhìn Sùng, hy vọng bắt gặp được một ấn tượng nào đó ủng hộ kế hoạch của Y, mặc dù chỉ là một ý kiến tham khảo. Sùng nhìn qua cửa sổ có vẻ cân nhắc. Tôi biết từ tháng 9 năm 56, các ngày đã có chủ trương thu nạp tuyển tròn lại số gamma cũ của Pháp. Đại tá làn đều đã đích thân ra lệnh sử dụng và cải tạo trung tâm huấn luyện Ga cũ của Pháp ở Ng nha Trang kế hoạch được đập lại từ lâu rồi nên tôi tin ý đồ sẽ được thực hiện xin được mở ngoặ một chút là đại tán làn đều là tên trùm xe ở Việt Nam mà chúng ta đã nghe trong nhiều tác phẩm phảnán trước đây mời các bạn nghe tiếp tôi cũng nghĩ như thế 4 năm trời lo cho chuyến đi của N1 chẳng lẽ lại không thành công hay sao? tin đứng lên vươn cánh tay như cố ý gạt đi những giây phút mệt mỏi chờ đợi Tật nhiên chiến lược phái cộng sản tư trong lòng C cộng sản không thể trị phụ thuộc vào một chuyến đi của N1 xong dù sao nó cũng là viên gạch nền móng trong chiến dịch ở nước Mỹ tổng thống cũng đang chờ đợi về vụ tung người giá bắt của chúng ta Thượng Hạ viện cũng đang quan tâm thích đáng đối với vấn đề này và Tháng trước, Tổng tống và những người đứng đầu Nhà Trắng đã họp bàn về chiến dịch của chúng ta nhằm trả lời sự thách thức của miền Bắc. Anh thấy không, bên kia bán cầu cũng đang theo dõi bước đi của N-1, nhìn nhận đánh giá công việc tuyển chọn người của anh đấy. Tôi hiểu, Sùng hạ thấp dọng nói. Hắn hiểu câu nói vừa rồi của Martin mang nội dung động viên thì ít nhưng hù dọa thì nhiều, cứ như đổ vấy cho hắn trách nhiệm. Việc tuyển người của anh không chuẩn xác Nên dẫn đến thất bại đấy Sùng thở dài Thời gian gần đây công việc của y không được trôi chảy Hai vụ tung người ra miền Bắc Đều đã bị công an miền Bắc cho vào tròng Sùng kéo một hơi thuốc dài Ngửa mặt thở thành vòng tròn Rồi ngắm khói thuốc đang tỏa lên cao Lần này nếu thất bại Vợ con tôi sẽ không có cơm ăn Nhưng tôi tin rằng Rừng thập ác ở Kim Sơn Sẽ là nơi cho nở một ẩn nấp được khá tốt Đúng, tôi cũng tin như anh, nhưng sự thật lại chưa trả lời chúng ta. Xin ngài cứ bình tâm, chắc là ngày mai sẽ nhận được điện báo cáo. Anh không biết đã qua một viên liên lạc rồi hay sao? Ngài lo lắng quá sớm đấy, có thể nở một đang bị mau vây, chưa có điều kiện cho điện đài hoạt động. Trong phương án nở một đi cũng đã có tính đến khả năng này cơ mà. Mạc tin xa sầm nét mặt đứng lên, rộng có vẻ bực tức. Anh có thể về suy nghĩ, sáng mai đến. Đảng Quang Sùng vừa mở cánh cửa, mặc tin nói với theo, nhưng anh đừng có đi ra khỏi nhà để phòng có việc gấp tôi phôn tới. Cục tình báo Trung ương Mỹ và Phủ đảng ủy Trung ương tình báo Sài Gòn đã nhận được báo cáo của Trung tâm huấn luyện Mỹ Khê báo cáo không bắt được liên lạc của N1 và đã cử đoàn kiểm tra do viên tướng Tù Cờ dẫn đầu đến Đà Nẵng để nghe báo cáo và giải quyết tại chỗ. Chiếc xe gidíp giảm tốc độ gi dừng lại ở trước nhà chỉ huy chạy huấn luyện bể kích Mỹ Khê tu cơ và những kẻ thắp đùng xuống xe đi ngay lên phòng họp và tầng 2 cánh cửa sổ từ từ mở cơn gió thoáng từ biển Thanh Bình tràn vào trong phòng mát lạnh phòng họp được bố trí khá đặc biệt cửa nào cũng có hai lớp cánh cánh ngoài làm bằng gỗ cẩm lai còn cánh trong được làm bằng đồng bọc nỉ cách âm Một tấm bản đồ rộng với một hệ thống đèn con nhấp nháy đánh dấu những nơi địa viên Mỹ Ngủy cần xâm nhập ra miền Bắc do trại Mỹ khi thực hiện phòng bên lưu trữ hồ sơ của từng điệp viên đã từng được tung ra miền Bắc hoặc đang được huấn luyện do các sĩ quan an ninh tỉnh báo coi giữ trong trường hợp bị đối phương tấn công để bảo vệ tuyệt đối an toàn những sĩ quan an ninh tỉnh báo có thể xử lý từng bộ phận thậm chí cho hủy toàn bộ số tài liệu hồ sơ và Ở đây còn có một hệ thống điện liên lạc thẳng vớia sứ quán Mỹ tại Sài Gòn và phủ đang gửi Trung ương tình báo phòng họp không rộng lắm kê một chiếc bàn làm bằng gỗ cầm lai like hình chữ nhật ở giữa có đặt 4 máy điện thoại màu sắc khác nhau tướng tu tư cơ bật lửa châm thuốc nào chúng ta bắt đầu từ vụ xâm nhập người nhái đầu tiên vào Hồng Quảng Martin mở cặp ra lấy bàn báo cáo thuyết trình với cấp trên sau khi khẳng định vụ phái người đầu tiên ra bác vẫn đang tiến triển tốt Mạc tiên trình bày kỹ hơn về vụ phái N-1 xâm nhập vào huyện Kim Sơn. Hai năm trở huấn luyện, N-1 với 5 người trên chiếc tàu mang số hiệu NB-15 đã được đưa ra miền Bắc. Sau gần một ngày đêm trên biển, tàu NB-15 đến được phao số 0 nơi thẳng góc với huyện Kim Sơn, Ninh Bình vào hồi 1 giờ đêm ngày 12 tháng 6. N-1 đã rời khỏi tàu NB-15 rồi xuống xuống Cao Su để xâm nhập vào đất liền. tin đứng lên kéo rèm che ở trên tường để lộ toàn bộ tấm bản nổ miền Bắc gần 2 tiếng ủng hồ sau thì N1 đã đi vào được khu vực này mà tin chỉ vào khu vực BM2 tàu biển số Nb15 là biển số của chúng ta đăng ký chứ Thừa ngày đó là biển số đăng ký theo tàu đánh cái của tỉnh Ninh Bình thậm chí trước khi xuất phát một tuần chúng tôi đã cho Sơn lại giống như màu sơn của tàu đánh cá Bắc Việt Trên đường về tàu NB-15 bị tàu công an vũ trang tỉnh Thanh Hóa phát hiện đuổi theo, lực lượng ở trên tàu đánh trả và đã chạy ra hải phận quốc tế an toàn. Có tin tức gì về N-1 chưa? N-1 đã vào nằm vùng ở bãi su vẹt khu NM-2 chờ sư tử biển cho người ra đón. Sư tử biển cho ai ra đón người đó là người thế nào? Đó là N5 do sư tử biển tuyển dụng, huấn luyện, gia đình đang ở Vũng Tàu, còn anh ta ở ngoài đó, với lý lịch một người giang hồ, vô gia cư, một lòng kính chúa, được giáo hội địa phương phát diệm trả lương. Tường tù cờ cao mày nhìn mặc tin hỏi, sư tử biển đã ra đón N1 chưa? Chúng tôi vẫn chưa nhận được điện của N1. N1 ra Bắc sống ở đâu? Sống tại nhà tờ mà sư tử biển vẫn thuyết giáo. Mặt tù cờ tái đi, đập mạnh tay xuống bàn, gầm lên. Có còn ai ngốc hơn anh nữa không? Để cho nở một sống trong nhà thờ, nếu đổ bể thì không những hai người mà cả mạng lưới của chúng ta ở Ninh Bình đều bị xa bẫy. Tù cờ thấp dọng hơn một chút. Chính vì tôi ý thức được cái điều ngờ ngạch của các anh, nên đã phải điện trực tiếp cho sư tử biển, không có đón nở một về nhà thờ. Bây giờ thì đến lượt mặt tin hoang mang. Trưa ngày như vậy nờ một sống ở đâu vấn đề đó do các anh họp bàn bằng giá nào tôi cũng không cho các anh chuyển điện đài về nhà thờ các anh phải chấp hành mệnh lệnh này ngày cứ yên tâm chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm túc mặc tin nhìn đoàn Văn Xung nhưng muốn khẳng định sự nhất ý giữa cục tình báo Trung ương Mỹ và phủ Đăng ủy Trung ương tỉnh báo mọi việc chúng tôi đều tiến hành theo lệnh của ban lãnh đạo cao nhất của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ Nhưng các anh nhớ rằng, để đảm bảo thắng lợi của chiến dịch, các anh chỉ được biết đến những vụ do các anh trực tiếp chỉ đạo. Chúng ta cùng quay lại với ban chuyên án NB-5. Lúc này, chuyển trụ sở về một ngôi nhà 2 tầng tại thị xã Ninh Bình ở bên dòng sông đáy. Ngôi nhà này yên tĩnh giống như một trạm khí tượng quay mặt về phía núi Cánh Diều. Ở đây đã đón nhận tất cả những tin tức liên quan tới vụ truy lùng gián điệp biệt kích xâm nhập vào Kim Sơn. đã 3 ngày qua trường banuyên án Lê Đình Ng Hồ chưa hề có một phút nghỉ ngơi hôm nay qua khung cửa sổ từ phòng làm việc trên khác hai ông đứng nhìn ra dòng sông đáy nặng đỏ phủ xa đang chảy ra biển ông nhà người trên ghế bànnh tay đỡ đầu suy nghĩ phân tích các sự việc liên quan tới vụ án Nguyễn Mạnh Hùng nhìn sắc mặt của Lê Đình Hồng người quen giấu những biểu hiện tình cảm của mình thì Anh đoán ngay, trong ông đang phải chống đỡ với căn bệnh một cách ghê gớm. Bàn truyền án nhận hết bức điện này tới báo cáo khác từ các tổ chuyên lùng, các đài săn sóng gửi về, nhưng tất cả đều không có kết quả. Lê Ninh Hồng ngồi yên lặng trên chiếc ghế bành, nghe tiếng dòng sông đáy chảy vừa gần lại vừa xa. Dòng sông chảy tạo nên tứ âm thanh êm nhẹ, giúp ông suy tư trong những phút giây căng thẳng. Đối với nhiều người, những lúc công việc không tiến triển được thường là những giây phút nặng nề mệt mỏi nhất. Nhưng với ông Hồng, lúc đó ông không cảm thấy mệt mỏi mà chỉ nghĩ về những ngày đã dẫn ông vào làm công tác bí mật. Bố mẹ ông đã sống trong cái cảnh bẩn hàn của một gia đình nông dân phải làm việc quần quật cho địa chủ, chỉ biết nghe, chửi, mắng và đánh đập. Tối đến cả nhà chui vào một túp lềuo ruột nát tốităm được l lậpp bằng những thân câyai Lê Đình Hồng lớn lên trở thành một đứa trẻ tăn chââu cho địa chủ mãi tới khi khách mạng tháng 8 thành công cầu thiếu niên ấy thấy nhiều người đi theo khách mạng cũng đã bỏ nhà địa chủ để đi theo Việt Minh hoạt động bí mật rồii bị bắt và bị đưa ra sử tại tòa án binh Pháp từ khi bị bắt cho đến khi đứng trước tòa ông chỉ một mậc khai là con chuyên ngoan đảo Cố Đạo đến xin rửa tội, đề nghị giảm án tự hình xuống còn tù trung thân và ông bị trúng đẩy lên Sơn La, giam cùng với anh Phan Thanh Hằng, công an khu 3. Hai người trốn tù bắt liên lạc được với công an khu Việt Bắc rồi tiếp tục hoạt động. Những ngày tháng ở trong tù bị bọn địch tra tấn nhưng ông không để cho ai biết ngoài Mạnh Hùng. Mỗi khi ông ngồi chết lặng trên ghế là lúc cơn đau trỗi dậy. lên Đì ông mở gói thuốc lá sợ nho quan lấy tay vV trường phòng cơ hiếu thi công an bước vào bao gà hôn đồng chí có điện tử hòn nẹ bảo vệ trường phòng cơ Hiếu chuyển cho ông một tờ giấy trắng đục có ghi trữ tuyệt mật ở góc trái điện mật mã một giờ đêm hôm nay 13 tháng 6 đài săn sóng của chúng tôi ở hòn nẹ bắt được một làn sóng lạ tính Phương vị của đài phát xác định được đài đó đặt ở giữa nhà thờ xứ Kim Tân vài khu vực bm2 phát về hướng Nam Chúng tôi không dịch được bản mật mã, xin chuyển toàn văn bức điện nó về cho NB5. Trong phòng làm việc, Nguyễn Mạnh Hùng vẫn đang đi đi lại lại. Anh là cấp dưới, song là người cộng tác nhiều năm với trưởng ban Lê Đình Hồng, nên nói năng khá thoải mái. Thế là thêm một chứng cứ nữa khẳng định có gián điểm bề kích đang hoạt động ở Kim Sơn, nhưng buồn một nỗi chúng ta chưa dịch đầu nội dung của bức điện. Anh cho tôi xem, Mạnh Hùng vừa đề nghị vừa đưa tay về phía trưởng ban, Đề nghị anh cho chuyển ngay bàn mật mã về Hà Nội để các chuyên viên phá mã của ta dịch bàn mật mã đã được cấp thúc chuyển về bộ nhưng nhiều chuyên gia dài mật mã của bộ cũng đành bó tay mọi người đều phải từa nhận khóa mã rất phức tạp hai ngày sau cũng vào 1 giờ đêm đài săn sóng ở hòn nè lại tiếp tục nhận được một bước điện mật mã xác định phương vị và tần số các chuyên gia của ta vẫn khẳng định do chính chiếc đài phát trước đã phát đi nhưng Các chuyên gia phá mã của bộ vẫn không dịch được mã Chỉ khẳng định kẻ địch đã sử dụng khóa mã khác Muốn biết được nội dung bức điện Chúng ta chỉ có thể đợi Hà Nội trả lời Chúng ta cần bản dịch bức điện Nhưng không có nó thì đành bó tay Để mặc bọn gián điệp bị kích hoạt động hay sao Trưởng ban chuyên án Lê Đình Hồng hỏi Mạnh Hùng Dừng một lúc ông nói tiếp Hà Nội phải theo dõi chiến trường cả nước Có biết bao nhiêu chuyên án NB5 do chúng ta đặc trách lo liệu Vì vậy, một mặt vẫn phải yêu cầu Hà Nội dịch, một mặt không được chờ đợi mà phải chủ động truy tìm. Đồng chí hãy chỉ huy đài săn sóng của ta hướng về khu vực xã Kim Tân, khu vực BM2, còn tôi sẽ chỉ huy các tổ luồng dục. Mạnh Hùng im lặng, tôi cũng đồng ý với phương án đó, các đài dò sóng của ta cần phải di chuyển đến thật gần mục tiêu. Theo tôi, nên tăng cường thêm một đài nữa ở cửa lạch thần phù, đặt trên chiếc thuyền để có thể di chuyển kịp thời tới nơi Đài Pháp. Bằng cách đó, chúng ta sẽ rút ngắn dần được khoảng cách giữa Đài Pháp và Đài Săn Sống. Sau khi đã thống nhất kế hoạch như trên, trường ban chuyên án Lê Đình Hồng cùng với Mạnh Hùng rời thị xã Ninh Bình đi về Kim Sơn. Ô tô đưa hai người về tới gần thị trấn Phát Diệm thì trời bỗng đổ mưa to, ô tô cứ rẽ mưa mà lao đi. Những con trên kính chúa ra khỏi nhà thờ và về các xóm xã Lưu Phương... Họ lặng lẽ bước đi trong mưa, mắt nhìn chầm chầm vào tượng chúa và những cây thập ác hai bên đường nói nhỏ. Thế là người khỏi khác. Những giáo dân ở đây mải mê nhìn tượng chúa, đến nỗi mưa đã nhẹ hạt mà họ cũng không hay biết. Xe dừng lại trước trụ sở của công an huyện, trưởng ban Lê Đình Hồng và Mạnh Hùng chia tay nhau. Trưởng ban cùng với tổ truy lùng của Đặng Văn Thành đi xuôi về phía nông trường Bình Minh ra khu vực BM2. những đám mây lớn ở phía đông vẫn đang ùn lùn xuất hiện, những tia chớp thỉnh thoảng lại lé lên như đâm bảo bụng các đám mây lại một trận mưa nặng hạt đổ xuống. mãi tới chiều tối tổ tru lùng củaà mới vượt qua được nông trường bình Minh đúng lúc trời mưa chútt xuống nhưác đổ. đồng chí dẫn tôi đến nơi có cây sú vẹt bị gãy cảnh. bốn người lội bì bó ở trong bùn ngập đến đầu gối, Họ đi thành một hàng dọc về phía biển vẫn đang gào thét sau giấc ngủ gần một năm báo cáo đội trưởng đây là cái số v vẻ bị gãy cà Lê Đình Hồng quan sát tất cả không thấy dấu vết gì nghi vấn như màu giấy màu thuốc hút còn tựa hoặc tức ăn rơi vãi đài giò sóng của ta đặt tại hòn nẹ tu được làn sóng ở khu vực này phát đi tôi cùng các đồng chí đến đây hy vọng sẽ tìm được dấu vết chúng để lại đội trưởng Lê Đình Hồng nói rồi đi xung quanh từng cây tôi Chầm chú xem xét từ gốc đến cành để cố tìm ra các chứng cứ nhỏ bé trong cái thế giới bí hiểm. Bộng, ông đứng nguyên tại chỗ, nhìn rất kỹ cành xú vẹt, cách cây xú vẹt bị gãy cành khoảng trường 5 mét. Ông tiến đến vít ngọn cây, cẩn thận xem xét, có một đoạn vỏ bị xước. Ông căng óc phán đoán, có thể đó là nơi bổ dây anten. Đồng chí Mạnh kéo cành cây xú vẹt gãy cho tôi xem. Ông ra lệnh. Thượng sĩ Mạnh kéo cành xú vẹt đến một vũng nước, té nước cho trôi bớt buồn, rồi đưa cho đội trưởng Lê Đình Hồng. Ông vạch từng lá, xem xét kỹ từng cành nhỏ và cũng phát hiện thấy có vết xước. Ông reo lên. Đây rồi, các cậu ơi! Cả tổ chí lùng cùng chạy đến. Ông chỉ vào cái cành xú vẹt xước vỏ giải thích để đã bột dây anten vào cành cây này. Nhưng thưa đồng chí, giải trích nơi thế nào về việc dây anten kéo căng đến mức gãy được cả cành? Ông hầu suy nghĩ hồi lâu. Có thể là khi tháo dây anten, hắn đã viết cảnh xú vẹt quá mạnh. Cả bốn người vẫn tiếp tục tìm kiếm. Bộng trung sĩ lầm lại phát hiện thấy có một vật nhỏ màu vàng dài khoảng chừng 2cm. Báo cao anh có vật lạ. Trưởng ban chuyên án Lê Đình Hồng bước đến gần quan sát. Bề ngoài màu vàng, bên trong xúc như bức. Đề phòng đó là loại thuốc độc. Đội trưởng Lê Đình Hồng nhắc nhở và ra lệnh, cẩn thận thu giữ vật đó để gửi về Hà Nội phân tích. Cả bốn người tiếp tục xem xét các gốc cây, cành cây xung quanh khu vực bán kính khoảng trường 100 mét, xong chẳng tìm thấy thêm vật gì khác, họ đành phải trở về nơi tập kết. Dưới ánh trăng và sương đêm, cả rừng sú vẹt như đang ngủ say trong tiếng ru cổ biển. trên toàn tuyến từ cửa lệchù đến cửa đáy đang có khoảng chừng 20 tổ truy lùng của công an và hàng ngàn tốt dân quân thanh niên học sinh cácá ở ven biển tổ chức lùng sụp nhưng không phát hiện được tin dán để bể kích nào việc chính trong chuyến đi lần này của ông Hồng là nhằm kiểm tra hoạt động của các tổ lù sụp và quan sát lại nơi có khả năng địch dường chân để đánh điện đài Một phần ông nghĩ rằng đây là trách nhiệm đồng thời cũng muốn là người đầu tiên nói chuyện trực tiếp với tên gián điểm nếu như tóm được hắn Lê Đình ông trở về trụ sở ban tru án thì trời đã chạng vạn tối ông mở cửa và lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc hút tiếp điếu thuốc cuộn rồi vứt màu còn lại qua cửa sổ cầm mấu nghe alo cho tôi nói chuyện với kỹ sư Minh từ đầu dây binh kia có tiếng trả lời ra tôi Minh tổ trưởng tổ H hóaa nghiệm ọng bực tức ông ông nói to tại sao đồng chí vẫn chưa chuyển kết quả hóa nghiệm viên thúc đầu cho tôi Ồ, sao đồng chí lại chốt tụi lỗi lên đầu tôi đồng chí trường ban chuyên án ạ chính đồng chí đã trói tay chúng tôi rồi đồng chí ra quyết định tất cả các tăng bật của vụ án đều chuyển thẳng về Hà Nội cơ mà chấp hành quyết định đó chúng tôi đã cho chuyển ngay cái màu bước nghi có tầm thúc độc đó về cục kỹ thuật bộ ông Hồng cười dòng chân thật mìnhkh quên mất cơ tưởng giao cho tổ kỹ thuật đi ông ọng ông ôn tồn hơn đã hơn ba ngày ba đêm mà Hà Nội vẫn chưa trả lời kết quả hay sao chúng tôi vẫn điện hỏi xong chưa được trả lời đồng chí tiếp tục giúp chúng tôi nhắc bộ trả lời sớm chiến đấu mà chậm như rùa thế này thì kẻ địch đã cao chạy xa bay mất dù còn đâu mà cứ nằm đón chờ ông Hồng tức tối ông buông ống nghe rồi lục tìm thuốc lá miệng lầm bẩm một đông kỵ sư hóa ảo đào tạo chính quy hẳn noi về mà không tìm ra được chất độc đẩm trong một đoạn bức thì trinh sát tiến đấu khẩn trương tiên nào được cứ chứ đối phó Nguyễn Mạnh Hùng pha dỉu nỗi bực tức của đội trưởng đồng chí H Hồng ạôi khi tôi nằm mơ trở lại thời kỳ còn là lính mọi việc mình tự đi làm tự viết báo cáo nên bao giờ cũng được Bích kết quả sự việc đầu tiên thì còn bây giờ là người chỉ huy lại cứ phải đợi anh lính đi điều tra báo cáo nên chúng ta không bao giờ nhận được kết quả sớm nhất có phải không đồng chí trưởng ban chuyên án Lê Đình Hồ quảng điếu thuốc lá đang cháy dở cậu có mang theo cha thuốc bổ không có chỉ cần một chén nhỏ là mang đi tất cả mọi mệt nhọc loài thuốc bổ gì đấy cuộc nổi Kim Sơn Chính hiệu ông ưng hai người cùng đi vào phòng ăn với cha rượu gần đầy họ vừa ăn cơm xong thì đồng chí trưởng thi công an Ninh Bình đến Từ ngày có chiếc thuyền lạ xuất hiện ở Kim Sơn ông trưởng ty thường xuyên có mặt tại trụ sở ti để chỉ đào chiến dịch lùng sụng đội trưởng Lê Đình Hồng nhận thấy sắc mặt vui vẻ khác thường của ông trưởng ty nghèo mắt hóm hình nhận xét cớ theo con mắt không đến nỗi nhìn gà hóa quốc của tôi thì đồng chí đã tóm được tên bị kích đúng không Tại sao đồng chí là hỏi như vậy ông ông đã nhận ra sự thiếu tế nhỉ vừa rồi của mình nên thân mật giải thích vì thấy đồng chí có vẻ vui hơn và Ông Trường Thi cười, đã là người chỉ huy trên trận tuyến không tên này thì dù giành được thắng lợi hay đang gặp khó khăn, sắc mặt cũng không được thay đổi. Sau những câu trả hỏi xã giao, họ trao đổi với nhau về công việc. Đầu chí báo cáo xem kết quả của các tổ lùng sụp có gì giúp ta làm sáng tỏ vụ án không. Cho tới nay vẫn chưa có kết quả gì ngoài hiện tượng chiếc thuyền và cành sú vẹt gãy mà đầu chí cũng đã biết. trước Đ đạii Lạ phát ở khu vực BM2 đã xác định được chính xác nơi phát chưa bao cáo ô đồng chí những ngày đầu xác định vị trí đài Ph phát là ở khu vực BM2 luôn luôn lưu động nhưng khoảng cách lưu động không xa chứng tỏ người sử dụng điện này rất có kinh nghiệm khoảng cách xác định giữa hai nơi phát cách xa nhau bao nhiêu chừng 1 km nào chúng ta cùng xem các cụ thể trung ta đứng dậy trài tấm bản nổ huyện Kim Sơn lên bàn trường thi công an Ninh Bình bước đến bên ngày 13 tháng 6 xác định được vị trí đài phát ở nơi có cảnh số vẹt bị gãy ngày 14 cũng đài này chuyển về đây lần này chúng vừa di động vừa đánh điện có lẽ chúng đặt máy ở trên thuyền tôi đã điều 5 tổ tri sát và một đại đội công an vũ trang có mang theo chó đến đây để lùng sụp rất tiếc là đi môm ấy trời mưa to quá hiện trường bị rông bão và sóng biển xóa nhòa hết dấu vết lùng sục công kết quả thời gian đài phát sóng hoạt động Một giờ ba mươi phút, đội trưởng Lê Đình Hồng nhận định, rõ ràng nó hoạt động có chu kỳ, đêm thứ ba hoạt động vào giờ nào? Chúng đánh điện vào nước chập tối, ban chỉ huy công an tỉnh chúng tôi nhận định bọn gián điệp đánh điện vào giờ này vì nó muốn dựa vào hai bạn đồng minh là rừng xú vẹt vào bóng đêm. Tính toán của nó đã rất đúng, nếu như đài của ta săn được nơi phát sóng, lực lượng lùng sụp cũng không thể vượt ngay một lúc hàng chục km xình lầy sông nước đến được. rừng sú vẹt bùn lầy và bóng đêm chính là bức tường che chở cho chúng có thể chạy trốn đến một khu vực khác việc tìm kiếm của chúng ta sẽ vô ích đúng đứng vào vị trí của bọn biệt kích bị truy lùng mà sé nếu mà chúng không tính toán đếnì lầy sông nước rừng sú vẹt thì quả là ngốc ngếch M mặc dù bị truy lùng nhưng nó vẫn phải liên lạc với chỉ huy của chúng ở miền Nam đề thứ ba không thấy đài này hoạt động nhưng đài drò sóng đặt trên biển Ở phía ngoài cửa lệchần Ph phủ lại nhận được điện phát đi từ khu vực nhà thờ của Linh Bục Bường truyền đạo có cùng tần số và khóa mãi như những lần trước không chỉ cùng hướng phát nhưng các tín hiệu chuyển đi rất yếu chứng tỏ nó đã hoạt động nhiều nguồn pin đã cạn trưởng thì công an ngừng một lúc chỉ tay vào nơi có đánh dấu chữ thập rồi nói giọng nhỏ hơn và Đêm thứ tư chính ở khu vực Nghĩa Địa gần với thôn Lưu Hạ này tùng lên trời làn sóng cùng tần số và khóa mã đài Pháp ở khu vực BM2 mà chúng ta đã nhận được hai đêm đầu tiên. Đài này di chuyển từ dùng xú vẹt lên đất liền, chúng ta đã bắt được bốn lần sóng của chúng, ba lần của một đài, một lần của đài khác. Như vậy là ở huyện Kim Sơn hiện nay đang có hai đài lạ cùng hoạt động. Điều này cho phép nhận định chúng hoạt động có nhiều tên nhưng có cùng một tổ chức không thì cần phải theo dõi tiếp ông Hồng kéo Huế ngồi nhận định có thể chúng biết đang bị lùng r dụng nhưng không biết chúng ta đã bắt được sóng địa của chúng ông suy nghĩ gõ nhẹ tayúng bàn nếu tiếp tục lùng dụng chỉ có thể bắt được tên gián điệp về kích kia nhưng không thể bắt được tên gián điệp khoác áo linh mục bường phải bắt linh mục bường với đầy đủ tăng vật điện đài ngay khi y đang hoạt động ông Muốn như thế, chúng ta có thể cho dừng cuộc truy tìm để cho Linh Bục Bường bộc lộ thực chất của y được không? Tôi cho rằng không nên chờ đợi như thế. Ông trưởng ti nói một cách thong thả, chầm tĩnh. Theo tôi, một mặt vẫn phải dùng cái bừa, bừa khắp rừng xú, vẹt, đồng cói, canh rạch để bọn bế kích không còn nơi ẩn nắp. Một mặt tổ chức bám sát nhà thờ và hoạt động của Linh Bục Bường. Đội trưởng Lê Đình Hồng rào bước ở trong phòng, dòng nói có vẻ gai gắt hơn. Trong công tác lùng sụp gián điệp thì thời gian, tốc độ là cực kỳ quan trọng. Những ngày qua, ti triển khách công tác này chưa đồng bộ. Nhưng dù sao, những ngày đầu phát động, được hàng ngàn tổ thanh niên, học sinh, dân quân đi truy lùng bọn biệt kích như thế là rất đáng hoan nghênh, đáng mừng. Giọng ông khàn khàn, đôi má hõm rung lên nhẹ nhẹ, cặp mắt trúng sâu màu đen nhìn lên bản đồ tỉnh Ninh Bình treo ở trên tường. Ông lạnh đủ nói tiếp. bốn ngày đêm vừa qua chúng ta đã tung ra hàng vạn người vào chiến dịch này nhưng chúng ta phạm phải một sai lầm đó là không nhắc nhở họ khi gặp bọn gián điệp biệt kích chỉ được phép bắt sống chứ không được bắn chết cũng may 4 ngày qua không có nơi nào giáp mặt với bọn biệt kích nên đã không có cổ đụng độ chứ không thì anh em chúng ta hoặc bộ đội hoặc dân quân học sinh đã khinh sát chúng về nộp cho chúng ta rồi đội trưởng ôngng nhìn ông trưởng ty rồi nói thấp lẳng hơn ông Bốn ngày lung dụng như thế đã đủ rồi bây giờ chúng ta cho ngừng cuộc truy tìm này ông Tr trưởng ty chưa thấy có lý lẽ nào để bác bỏ quyết định của trưởng ban truy án nên chỉ ngồi im lặng hút thuốc vứt màu thuốc qua ô cửa rồi nói một cách mệt mỏi như vậy là chúng ta chưa xác định được đâu là mắt xích của vụ án đã phải dừng lại nhưng không có nghĩa là b bỏ cuộc truy tìm kẻ đã đem chiếc thuyền đến chôn ở ruồng cói ông mà chỉ khép lại hướng đang truy tìm để chuyển sang hướng truy tìm mới đồng chí cứ chấp hành các quy định đó ông Hồng thuyết trình toàn bộ sơ đổ bố trí trinh xác và điện đạii chuẩn bị cho một chiến dịch mới sau khi nghe ông Hồng nói ông trưởng ty im lặng một lúc rồi mới đề nghị vì kỹ thuật dò sóng đi chúng tôi còn hạn chế xin đề nghị bộ tăng cường cho một vài đài săn sóng các đồng chí cần khoảng mấy đài loại đó ít nhất là ba và đề nghị cho cả người sử dụng luôn Ngày đêm nay, đồng chí sẽ nhận được những phương tiện đó, còn người sử dụng ti phải lo liệu lấy. Ông ổng rút khăn lau mồ hôi chán, lau đi lau lại những giọt mồ hôi đang chảy xuống cổ. Đó là vấn đề thứ nhất, bây giờ chuyển sang vấn đề thứ hai. Đồng chí đưa cho tôi xem danh sách những người phụ nữ ở huyện Kim Sơn có chồng theo chú vào Nam. Trong lúc chờ ông trưởng ti mở cặp lấy tài liệu, ông lấy sổ mật điện, trực tiếp viết rồi gọi văn thư, truyền về bộ xin tăng cường người và phương tiện kỹ thuật. cao đồng chí đây là tên tuổi và địa chỉ những người đó ông dừng lại một lúc rồi nói tiếp trong đó có 6 chị vừa nhận được bưuthếp của chồng từ trong Nam gửi ra ông Hồng hỏi ngay nhận được lần đầu hay là lần thứ bao nhiêu có hai chị nhận được lần đầu tiên đó là chị Nhung và chị thơm ông Tr trưởng Ti đã kể lại khá tỉ mỉ về gia đình và bản thân hai chị Trung tá cầm lý lịch đơn giản góc phải có dán ảnhnh của hai chị xem trong ngành chị thơm nhìn trẻ hơn chị Nhung thì Nhưng dấu vết tuổi tác cũng đã thoáng hiện qua những vết nhanh chân chìm trên chán của cả hai chị. Ông xem và phân tích từng câu chữ, con số ghi trong bưu thiếp. Chồng của chị Thơm và chị Nhung gửi bưu thiếp cho vợ chứng tỏ họ còn đang ở trong Nam. Như thế chúng ta có thể loại hai chị ra khỏi danh sách nghi vấn được không? Đó là lý do chấp nhận được, xong tôi lại nghĩ khác. Không nên loại họ ra khỏi danh sách quá sớm khi chưa có đủ tài liệu. Ông gấp danh sách lại, đứng dậy như nói rằng vấn đề này tạm thời kết thúc ở đây, rồi ông nói tiếp. Ngay trong đêm nay, chúng ta phải triển khai kế hoạch vừa bàn. Ông trưởng ti định chào trưởng bác chuyên án ra về, thì trượt có tiếng gõ cửa. Mời vào. Tổ trưởng hóa nghiệm Bùi Văn Minh bước qua cửa, vè mặt rất phấn khởi. Có kết quả rồi phải không? Ông Hồng hỏi. Già Hà Nội đã trả lời. Như thế là chậm, nhưng còn hơn là không trả lời. Ông Hồng xót ruột hỏi, thuốc độc loại gì hay là băng ghiêm lo Mình suýt bật cười xong anh đã chấn tĩnh ngay vì trước mặt mình là cán bộ của bộ và ông trưởng tyù trưởng cao nhất của mình dòng anh nhỏ hơn baoà ô đồng chí đó không phải là thuốc độc Thế là cái gì ông ông nói to hơn là bức lọc của một đếu thuốc lá do bọn Mỹ sản xuất ông ôngng đập tay rũng bàn cười hết cỡÔ trời ạ thế mà tôi cứ đih ninh nó là loại thuốc độc Mỹ trang bị cho địa viên của chúng sử dụng khi xa vào tay đối phương Ông dừng lại một lúc rồi nói một cách thành đật không mở rộng sự hiểu biết về sinh hoạt của thế giới bên ngoài nọt đài hại như thế đó vì chúng ta phải tập trung kháng chiến chống thực dân pháp chứ có phải là không chịu khó học tập để mở rộng thêm sự hiểu biết đâu đồng chí lại đổ tội cho kháng chiến rồi ông ông vừa nói vừa đi khoah bàn cách đây 8 năm khi ta mở chiến dịch thuông thì Trong lúc tôi đang cùng với Vũ, sư trưởng bên quân đội, nghiên cứu cách bố phòng mặt trận, thì một trinh sát đem về một bao thuốc lá đầu lọc thu được của một sĩ quan cao cấp Pháp. Chính tôi đã được nhìn thấy tận mắt, thế mà bây giờ không có nhớ ra. Ông Hồng mà nói chuyện mà quên mất, có Minh đang đứng ở bên. Ông vội quay lại bắt tay Minh và nói như tâm sự. Thế mà bàn nấy tôi lại cáu với đồng chí về việc khóa nghiệm chậm. Ông thấp dọng, đồng chí có thể về nhà cho cô ấy đỡ mong. mình đi rồi ông Tr trưởng Ti cũng chào trưởng banuyên án ra về khi đó mặt trăng giữa tháng sắp vượt qua núi cánh diềuu mặt trăng lớn một cách kỳ lạ đang chạy đua với những mảng mây nhóm màu da cam và màu đỏ gạch nhiều giáo dân đã rời khỏi nhà thờ ở trung tâm thị xã Niên Bình trở về với gia đình ông Tr trưởng Ti vượt qua đường dây bóng loáng tựa vầng trăng non cả thị xá bắt đầu vào giấc ngủ đêm thở hơi mát của dòng sông đáy ông trưởng đi đâm chiêu trong gánh nặng tính toán bố trí trinh sát và hệ thống điện đài săn sóng trên biển và trên đất liền ông lay hoay với kế hoạch đó cho tới giờ sau mai nhạt dần ở cuối chân trời mới chở mắt để chuẩn bị bước vào một ngày mới phần 1 trong tác phẩm bản dán trùm phản chúa xin phép được tạm dừng ở đây Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi Nếu thấy hay các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau